Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hiểu nhóm người của hắn, đây là theo loại bà mà Yên chỉ dẫn. Ngọc Duy nhớ trong thư, bà Ma Yên có viết về bản Ma Nội. Bà đã ở tại đây, bà không nói đến sự nguy hiểm sẽ gặp nơi bản làng này. Từng nhóm của hắn là bạn với người Ba Na, chứ không phải là thù. Lúc ấy mọi người mới tay ban mặt mừng, gã sẽ tiếng nói. Cái chân thằng sợ Tiếng dẫn các các bà đến gặp người ma nôi rồi. Thằng Sở Tiếng phải về đây. Thằng Sở Tiếng nhớ người chưa do, nhớ vợ thằng Sở Tiếng, nhớ con thằng Sở Tiếng lắm. Hồn ma chầm anh thấy gã người thượng thật thà cởi mở, nên không muốn xa. Nàng nói qua sao có cầm nhu. Thằng Sở Tiếng ở lại đi, đến bản ma nôi còn gặp xa làng chứ. Bọn tao quý cái chân, cái miệng của thằng Sở Tiếng lắm. Người thượng rất hiểu khách và cả tìm. Khi đã có cảm tình với ai thì cái bụng họ đã ưng. Thì ai nói cái gì cũng đều nghe theo. Cho khai cưng không, không buồn bị bụng. Thằng sở tiên cũng thích khi nghe cẩm nhung kêu gọi lại. Gã gật đầu bằng lòng dù trong lòng rất muốn qua sông trở về buồn sóc của mình. Khi hai bên kinh thưởng đã vui vẻ, Tiên Ngọc Duy mới bắt đầu hỏi đến kho báu của bọn Nhật. Chúng tôi đang đi tìm đến một cây sồi đổng đến rạng. Hai chú đam sinh đam sang biết nó mặc ở đâu không. Đam sinh chỉ tay về phía trước rồi đạp. cái cây cao đụng đến dạng nằm phía trước, nằm phía trước. Ngày trước bà Mạ Yên cũng đa đến đó. Ngọc Duy mừng rỡ vì không phải cất công đi tìm cây sồi nữa. Hai em nhà đam sang nói bà Mạ Yên đã đến đây. Nhưng vừa nói xong mặt gã đam sinh đã chịu buồn. Gã lại nói tiếp. Ở đây thầy mò... Đàm bởi lăng không cho đến, thầy mo nói có còn ma xó, còn ma lai ở đó đồng lắm. Bây giờ còn có cả quỷ nhập trạng. Ai đến sẽ bị lũ ma lũ quỷ làm cho bệnh mà đi về với giảng, không có thuốc chữa đâu. Thằng đàm sinh đàm sang không dám đưa cái chân các ông các bà đến đó được Gai giới tiền cũng nói thêm, người bà nà nói không đưa cái chân là họ rất khoát rồi các ông các bà ơi. Tiết Ngọc Duy lại nghĩ hai thầy niên bà nà muốn có tiền trước khi tiết lộ ra điều bí mật. Hắn liền móc ra một nắm tiền mới đưa cho anh em đàm sang. Nhưng gã vẫn lắc đầu từ chối. Gã giữa tiền lại lên tiền. Thằng đàm sinh đưa cái chân dẫn các ông bà về bản má núi thôi để chào thầy mo trước đá. Lúc này cầm nhung mới nói với Ngọc Duy. Có anh em nhà đàm sang đàm sinh đây. Anh đừng tự tiện đến địa điểm cây sồi Người thượng có nhiều phong tục hay tín ngưỡng riêng mà mình chưa hiểu Có thể họ bỏ thuốc thư dọc đường Hay sử dụng ma thuật để cản lối Nếu không biết cách giải trừ tính mạng chúng ta thật nguy hiểm Mình nên đi về bản ma nôi trước Rồi tính sau anh Duy Tiên Ngọc Duy dù có nôn nóng Mua đến ngày khỏa báo Nhưng hắn thấy lời cẩm nhung nói rất đúng Nên anh nói với mọi người Bọn mình đến bản ma nôi trước đi Ở đây sẽ tìm hiểu thêm về vùng rừng núi này hẳn không thừa. Còn về chị ma bắt quỷ của thầy mò hướng dẫn cho thầy Nam Kiềng ra tay thì thật tốt đẹp. Hồn ma châm anh trong xác cầm nhung, nàng nhận ra chỉ có lão triệu đang dẫn bọn Nhật đi đến khu rừng Quảng Sơn, tức hòn rồ này. Còn hồn ma của lão Trương gì nàng vẫn thấy bật tạp. Nhưng châm anh đâu ngờ được, từ quốc lộ 27, Theo dòng sông Tân Mỹ, ba chiếc cano đang rẽ sóng nước tiến vào bờ khu hòn rộ. Trước đầu tiên chở hai người lớn tuổi đang bị một tên có dáng hung dữ đang trĩa súng vào người, còn một tên ngồi cầm lại. Hai người đó không ai khác là chị em bà Ma Yên Mã Thành. Chiếc cano thứ hai có ba người, có lẽ chở tên thủ lĩnh vì tướng người hắn trông đạo mạo, mặt đèo kình, ngoài phong với cây ba ton cầm trên tay. Còn chiếc cuối cùng chở ba tên của bộ mặt bẩm trợn là bọn thủ hạ đi theo tên thủ linh. Tất cả bọn này gồm 8 tên cùng chị em bà Ma Yến đang bị bắt làm con tìm. Đây là nhóm người mà hồn ma lão Trương gìn sau bao ngày nhờ bọn cô hồn tìm kiếm khắp nơi mới truy ra tông tích. Bởi những hồn ma có cái hay cái ưu điểm chúng nhìn ra người còn người lại không nhìn được chúng bạo ôn mã còn có thể xâm nhập vào các nơi mà con người đôi khi không thể được. Thì ra Mã Thành bị băng cướp của tên đại bảng xanh bắt công. tên thủ lĩnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net